Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 582 Ngũ duyệt bản vận đại pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Trầm ngâm một lát, Lâm Hiên vươn tay bắn ra vài đạo kiếm quang trên, không trung hợp thành một thanh cự kiếm, đi, Lâm Hiên dùng thần niệm khu sử cự kiếm lăng lẹ chém xuống một chỗ của quần sáng, oành, một tiếng vang thật lớn truyền vào tai. Ánh sáng màu hồng chợt lóe, quần sáng chớp lên vài cái rồi tan biến. Biểu tình Lâm Hiên ngẩn ngơ, lộ vẻ ngạc nhiên. Đơn giản như vậy sao? Lúc hắn mới lâm vào sát trận thì quần sáng bao vây này rõ ràng là Kiên Cố vô cùng có lẽ cũng là do đã mất uy lực của phù bảo chăng? Vừa nếm một trận đau khổ, Lâm Hiên cẩn thận quan sát nơi đây một lần nữa. Những cây đại thụ hai bên trông rất kỳ lạ, giống như ở thời man hoang. Đáng tiếc không có thông linh, nếu không thì dùng để luyện chế pháp bảo thuộc tính mộc thì vô cùng tốt. Cả người Lâm Hiên nổi lên thanh mang, đang muốn bay đi thì ánh mắt chớp động. "Ô, một tiếng dừng chân lại. Thiếu gia làm sao vậy?" Nguyệt Nhi có chút tò mò mở miệng. Lâm Hiên không trả lời, chắp tay sau lưng đi đến dưới mấy trụ gốc. Đại thổ kia đánh giá một hồi, vẻ mặt trầm ngâm. Nguyệt Nhi mặc dù có chút mơ hồ nhưng cũng im lặng đứng một bên. Sau thời gian một tuần trà, Lâm Hiên rốt cuộc mới thu hồi thần thức. "Nguyệt Nhi, ngươi có cảm giác những cây này được bố trí theo phương?" "Vị kỳ lạ không?" "Kỳ lạ" tiểu âm hồn gãy đầu, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc thiếu gia. Nhìn ra gì thì nói rõ đi đừng quanh co lòng vòng. U, V, Q, Q, m, ta đếm những cây này thì có tới 36 cây, bố trí theo. Thiên huyền bắt đầu, nhưng trong đó lại có biến hóa giống như là trận. Pháp gì đó? Trận pháp. Nguyệt Nhi vừa nghe thì sắc mặt đại biến, vừa rồi ở bên trong sát trận đang nếm đau khổ không nhỏ như con chim đắc một lần chúng. "Tên, hà, ngươi hoảng hốt cái gì, nếu có nguy hiểm thì bổn thiếu gia đã sớm bỏ chạy rồi, không phải là cấm chí công kích gì cả, chỉ là một truyền tấm trận mà thôi." Lâm Hiên dường như đã dự liệu trước, mỉm cười giải, "Thích thì ra là thế." Nguyệt Nhi ôm ngực trên mặt lộ ra nét bướng bỉnh. Thiếu u sa, ngươi muốn giọt ta hả? Ai biểu ngươi hay tò mò? Lâm Hiên trừng mắt nhìn nàng một cái, sắc mặt trở nên ngưng trọng chỉ là không biết trận pháp này truyền tới chỗ nào. Ngoài miệng nói nhưng Lâm Hiên đã muốn bắt đầu xi động. Thiếu u sa, ngươi thật sự muốn truyền tống sao? Nguyệt Nhi có chút lo lắng mở miệng. U, v, q, q mơ trận pháp này ẩn trong đại thổ nếu không phải ta đắc xem qua trong tuyển kỳ tâm đắc sẽ không phát hiện ra. Trong mắt Lâm Hiên lóe ra tia tinh quang trầm chậm nói: "Được rồi." Nguyệt Nhi gật đầu. Vừa rồi nguy hiểm như vậy mà cũng bình an vượt qua, còn sợ cái gì chứ? Có câu gặp đại nạn không chết ít, có hậu phúc Đầu bên kia truyền tống trận nói không chừng là bảo khố, cũng nên. Nhưng Lâm Hiên không đi tới mà khoanh chân ngồi xuống, lấy ra đan dược nuốt vào, hai tay cũng cầm hai khối tinh thạch bổ sung pháp lực. Rất nhanh nửa canh giờ trôi qua, pháp lực cũng đạt ở trạng thái gần tốt, nhất hắn nhanh chóng đi tới gần một đám cổ thụ. Vươn tay vỗ vào túi trữ vật, Lâm Hiên lấy ra một đống linh thạch Linh quang trên tinh thạch lóe ra, tất cả đều là trung phẩm. Đi." Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết vào một khối linh thạch, một khối. Linh thạch hỏa thuộc tính lập tức hóa thành một đạo tinh quang bay về. Một gốc đại thụ bên trái. Bụp, một tiếng linh thạch đã gắn vào trên thân cây linh quang phát ra. Nó dắt liền chui vào trong thân kia. Gốc đại thụ kia vặn vẹo một hồi dường như tươi tốt trở lại rồi im. Lăng, lúc này trên thân cây lại xuất hiện một cái mặt rượt. "Thiếu gia, đây là?" Nguyệt Nhi có chút giật mình. "Đừng sợ, ngươi có nghe nói qua Ngũ Dự Bản Vận Chi Pháp chưa?" Lâm hiên nhìn mặt rượt kia một cách nói. "Ngũ Dự Bản Vận Chi Pháp?" Nguyệt Nhi khẽ vuốt một lọn tóc mai. "Đương nhiên nàng đã có nghe nói qua, là một đại thần thông ma đạo có" thể rời cả ngọn sơn già. Lời đồn tuy khoa trương một chút nhưng đúng là bí pháp này thập phần. Tinh diệu. Lâm Hiên mỉm cười nói, đây chính là không sai, dùng đại thổ bài ra ngũ duyệt bàn vận chi pháp có công dụng. Truyền tống đi rất xa. Lâm Hiên vút một thân đại thổ đó. Nhưng cổ tu vì sao thích làm ra cái chuyện vẽ rắn thêm chân chứ? tiếp thiết lập ở đây một tòa truyền tống chẳng bình thường thì không. Đơn giản hơn sao? Nguyệt Nhi vẫn chưa hiểu ra. Lâm Hiên thở dài lắc đầu cổ tu làm vậy sẽ an toàn hơn, dù sao người có thể nhìn ra sự ảo diệu của ngũ duyệt bàn vận chi pháp thì cực hiếm a. Lâm Hiên giải thích cho Nguyệt Nhi, không ngừng tay đem mấy khối linh thạch khắc gắn vào mấy cây đại thụ. Quả nhiên ở bốn phương vị khác nhau xuất hiện các mặt dù không giống Nhau thập phần khủng bố đúng là bàn vận ngũ dù trong truyền thuyết Trên mặt lâm hiên lộ vẻ hài lòng thấy mình đoán không sai thì thở ra Nhẹ nhóm Một lát hắn mở miệng phun ra một đảo kiếm quang cắt vào ngón út vài Giọt tinh huyết xuất hiện phiêu phù dù gì giữa không chung tay trái Lâm Hiên xuất thành hình tròn, tay phải bắt pháp quyết hướng về những giọt tinh huyết điểm một cái, một quần xương trắng xuất hiện, lập tức cùng huyết châu dung hợp, nhuộm thành màu đỏ. Lâm Hiên dùng tay bục từng đạo huyết xương vào các mặt duyệt. Mặt duyệt vốn là vật chết nhưng lúc này không biết tại sao sống lại vươn. Đầu lưới hút màng huyết vô kia vào mồm, tiếp theo nghe răng lộ ra bộ Sáng vô cùng vui mừng. Sau khi huyết vụ hoàn toàn bị ngũ dược hấp thu, lúc này Nguyệt Nhi đã bay vào tay áo Lâm Hiên, hắn đứng giữa ngũ dược trên người thanh quang. Chợt lóe đem cẩu tiên linh thuần mở ra. Cơ hồ cùng một lúc những mặt rượt há mồm đầy răng nanh phun ra từng đạo. Quang trụ ngũ sắc khác nhau. Những quang trụ kia bắn lên đỉnh đầu Lâm Hiên tụ lại cùng một chỗ, chỉ Chốc lát sau liền xuất hiện một trận pháp cổ quái. Quang mang kỳ lạ chớp động liên tục đem Lâm Hiên bao phủ vào trong. Huyết sắc cuồn cuộn, sắc Lâm Hiên có chút thỏa lòng vì cảm giác đúng là giống khi hắn truyền tống khi sư. Một lát sau hào quang tản đi, những mặt rủa có vẻ cực kỳ nghệ oải như đã tiêu hao hết pháp lực. Một trận mơ hồ rồi trầm dãi tiêu tán lại trở vỏ. như trước. Cùng lúc đó ở Hậu Sơn Ngọc Huyền Tông trước huyết bức động. Khổ đại sư biểu tình âm lãnh, tuy rằng lão quái vật này tàn nhẫn thành danh, nhưng thấy mỹ nữ kia chưa hoàn thành bí pháp mà thần thông đắc. Kinh nhân như vậy, có thể đỡ được thần thông ma đạo hàng đầu là huyết, hồn đại pháp mà lão cũng phải e sợ. Nếu lão động thủ cùng đối phương Đồng Quy, tận thì không phải là để lão yêu kia hưởng lợi sao? Nhất, thời lão lại nhìn sang Quy yêu. Về phần Quy yêu hình như đắc mơ hồ nhận ra thân thể chưa tổ hợp xong là ai, sắc mặt hắn kinh hãi vô cùng nhất thời trở nên hoảng sợ. Biểu hiện kinh người vừa rồi của mỹ nữ cùng với sự nghi nghi lẫn nhau, khiến hai lão quái vật sắc mặt âm trầm nhìn nhau nhưng không dám mạo. Hiểm lại nói khi xưa thần thông của thiếu nữ này đúng là bài sơn đảo hải. Nhưng hiện tại thân thể đang ở giai đoạn quan trọng cuối cùng trong trùng tổ, vừa rồi lại ăn một kích không nhỏ nên lúc này khá suy yếu. Nhưng ngoài mặt thân hình đang được bao phủ trong một tầng huyết xương, Mộ vẫn vẫn tỏ ra cực kỳ bình thản. Chỉ thấy nàng khoanh chân ngồi xuống trong lòng thầm kêu may mắn tử trong miệng nhỏ phun ra những tiếng chú ngữ khó hiểu. Bên trong linh quang, huyết xương mộ dần dần bị hút vào biến thành thực thể một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp thanh xuân hiện ra.